Miệng cứ nói, tay Hương thì cứ dí thìa cháo vào miệng Hạnh một cách thô bạo Hai chân Hạnh không cử động được, tay cũng bị bó bột không thể phản ứng. Nghe vợ nói như vậy, anh bổ miệng không chịu hợp tác. Miếng cơm bị rơi ra vãi xuống giường. Hương tức cái công mình đút cơm cho chồng, còn bị anh ta phủ, liền lên cơn thịnh độ ghe miệng chồng, rồi đút lia lịa mấy thìa cơm vào. Ăn đi, ăn đi, tọng cho đầy họng vào. Hạnh cố nhảy ra nhưng mà cũng không thể được. Những hạt cơm rơi vào họng, khiến anh bị sặc lên phát ho, anh gồng mình đỏ mặt cố ho cho mấy hạt cơm rơi ra. Hoa vừa vào đến cửa phòng bệnh thấy em trai đang lên cơn ho sặc sụa, còn em dâu thì mặt đỏ tía tai, đứng không nhưng mà cũng không giúp chồng mà còn lớn tiếng chửi chồng và tuôn ra những câu tục tĩu, hai tay thì túng lấy đầu chồng nhấn xuống. Cô làm cái quái quỷ gì đấy hả? Cô muốn giết em tôi à? Hoa quăng bịch trái cây xuống lôi tay Hương kéo ra. Rồi cúi xuống nâng người em dậy vỗ lưng cho Hạnh để anh ho Hạnh được chị dựng ngồi dậy vỗ lưng Nên cũng ho hết các hạt cơm từ trong họng ra Lúc này anh mới cảm thấy đỡ khó chịu đi một chút Nhưng gương mặt thì tái lại Hai hàng nước mắt cũng ứa ra Không biết vì tủi nhục hay vì cơn ho hồi nãy Thấy em trai đã đỡ hơn một chút hoa đỡ Hạnh nằm xuống giường Rồi đứng dậy tính sổ với em dâu Cô là cái loại vợ gì đấy hả? Chồng bệnh tật thế này đã không giúp được gì cho nó thì thôi, lại còn hành hạ nó ra nông nỗi này. Cô có còn là con người không? Hương vốn chưa thỏa được cơn giận, thì lại bị chị chồng chửi rủa tới thấp, thì cũng lên cơn điên. Chị nghĩ em chị là ông Hoàng à? Anh ta nằm trên giường cả tháng nay, không làm được cái quái gì cho tôi, lại còn bắt tôi hầu hạ tử tế nữa chứ. Nó không may bị tai nạn mới phải nằm như vậy. Là vợ, cô phải ra sức động viên an ủi chồng. Đằng này mắng chửi nó, rồi còn đánh đấm nó như một con vật. đã vậy còn không biết mình sai chửi chị chồng chém chèm đủ đàn bà bạc tình bạc nghĩa ngày xưa em trai tôi giỏi giang khỏe mạnh chính bố con cô đã dụ dỗ lôi kéo nó bằng được để nó làm rể nhà cô bây giờ không lợi dụng được nó định vắt chanh bỏ vỏ hả hòa tức quá tôi luôn một chàng hương chẳng những không thấy mình sai mà còn thấy mình làm như vậy chưa đủ nữa cô ta mỉa mai chồng tôi thấy ngay đến cái vỏ chanh ấy anh ta cũng không bằng nữa Đã không làm được gì lại còn ăn hại bắt người hầu kẻ hạ Có ai mà nuôi một kẻ vô dụng Lại còn đối xử tử tế vâng ạ dạ thưa không Tất nhiên Ngày xưa anh ta có giá trị ai mà trả ham Giờ hết rồi Thì biết thân biết phận đi một chút Đằng này lại còn tỏ ra ta đây Còn muốn đòi hỏi cái gì Nếu chị thương ha, cái thứ này ấy Rước về giùm tôi Tôi mang ơn chị đấy Còn mất dậy này Mày dám mở mồm ra mày nói về chồng mày như vậy hả Hòa tức quá túm tóc hương ghì xuống Nếu mà hôm nay ấy, tao không cho mày một trận Thì chắc mày sẽ treo lên bàn thờ nhà tao mà ngồi chứ gì Hoa vốn làm nông dân Nên tay chân rất khỏe mạnh Cô ta quật một phát Thì Hương đã ngã lăn xuống đất Vẫn chưa hả hết cơn giận với đứa em giấu mất dậy Cô lừa lừ đi tới túm lấy tóc của cô ta giật giật Hương cũng ra sức phản kháng Nhưng sức cô không thể trụ được với Hoa chị dám đánh tôi Tôi sẽ tống cổ chị vào tù Tù này thì tù này Tao coi thằng nào còn dám tống tao vào tù Hoa vừa nói vừa tát vào mặt em dâu Cơn thịnh nộ đã khiến cô mất đi cả lý trí Dừng lại ngay Các người làm ơn dừng lại cho tôi Hạnh thấy chị gái và vợ quật nhau giữa phòng bệnh của mình Thì cố ngăn cản Nhưng cơ bản chân tay anh không thể cử động được Bất lực gào lên Nhưng mà cái cơn thịnh nộ của hai người đàn bà Như hổ và sư tử đang chiến đấu với nhau Không thể nghe lọt tai những lời anh đang gào thét Hạnh cố vươn người lật xuống đến chỗ chị và vợ để can ngăn Anh dùng hết sức bình sinh, lật người lại thì bị ngã bịch xuống giường. xương cốt vẫn chưa lành hẳn đã bị va đập mạnh, thì đau đớn vô cùng. Anh tím mặt kêu ơ ơ dưỡng ngất lịm Hoa thấy vậy thì sợ hãi buông Hương ra, chạy lại chỗ em trai lay lay người Hạnh. Trời ơi, Hạnh ơi, em ơi, em có làm sao không? Thấy Hạnh không trả lời cô sợ hãi hết lên, gọi bác sĩ, nhanh lên, còn đứng đấy làm gì hả? Hương cũng thấy vậy sợ quá, liền chạy nhanh ra ngoài gọi bác sĩ. Vài phút sau thì bác sĩ cũng có mặt kịp thời. Họ khám sơ cho Hạnh rồi đưa thằng Anh vào phòng cấp cứu. Hoa và Hương đứng ở ngoài cửa phòng lo lắng vô cùng. Trong lúc bối rối, Hoa không biết làm sao, nên lấy điện thoại gọi cho Xuân em gái mình. Xuân ơi, em đến đây nhanh lên. Thằng Hạnh, thằng Hạnh... Hoa vừa nói vừa khóc nấc lên trong điện thoại. Thằng Hạnh nó làm sao đấy hả chị? Giọng Xuân bên đầu dây bên kia cũng lo lắng không kém. Cô đang hướng dẫn mọi người theo trong xưởng của mình. Nó... Nó, nó ngất rồi, đang cấp cứu Em biết rồi, chị bình tĩnh, em đến ngay Xuân vội bỏ giờ công việc của mình Rồi tất cả chạy ngay tới bệnh viện Vừa thấy em gái Hoa đã chạy ảo ra rồi ôm em khóc òa Xuân ơi, thằng Hạnh Được rồi, chị bình tĩnh đi Kể cho em nghe chuyện gì đã xảy ra Hoa thấy em gái đến nên cũng có chút bình tĩnh Cô chỉ thẳng về phía Hương Là tại nó Con vợ khốn nạn này Chính nó đã hại em mình Thằng Hạnh nó đang bệnh tật thế kia Mà nó lỡ nào tọng mấy thìa cơm vào họng khiến thằng bé sặc tí nữa thì chết. Chị điền quá nên tát nó vài cái. Không ngờ thằng Hạnh nó lại bị té từ giường xuống rồi ngất đi. Hoa vừa nấc vừa kể lại sự việc cho em gái nghe. Nếu thằng Hạnh có chuyện gì thì tao xé xác mày ra. Hoa gầm gừ nhìn Hương đe dọa. Vừa lúc này thì vị bác sĩ bước ra khỏi vòng cấp cứu. Hoa thấy vậy liền bổ nhào đến hỏi. Bác sĩ, em trai tôi có làm sao không? Bác sĩ vốn đã quen mặt với mấy người nhà của Hạnh. Nên nói luôn, cơ bản thì không có vấn đề gì nghiêm trọng. Nhưng tay chân của anh ấy vẫn chưa bình phục. Nên khi ngã xuống đất bị va chạm quá mạnh. vết gãy quá nặng khiến anh ấy đau mà ngất đi. Sao mọi người lại để anh ấy ngã ra thế kia? Người bị tai nạn gãy chân gãy tay phải chú ý tuyệt đối không được cử động mạnh. Hoa thấy bác sĩ nói vậy thì vội giải thích. Vâng vâng, chúng tôi sẽ chú ý ạ Cảm ơn bác sĩ nhiều, chúng tôi giờ phải kiêng những gì à Thì hạn chế cử động mạnh, ngay cả vệ sinh cho anh ấy cũng không được thô bạo Vâng, tôi biết rồi, chúng tôi có thể vào thăm em ấy được không ạ? Được, anh ấy mới tỉnh lại, hình như tâm lý không được ổn lắm đâu. Mọi người chú ý để ý anh ấy nghỉ ngơi cho sớm nhé. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Vừa nghe thấy chồng mình không có vấn đề gì nghiêm trọng thì ngoan mắt. Của quý của các người đấy, cứ ở lại mà chăm cho sướng nhé. Nói xong cô ta quay đi luôn. á cái con mất dậy này. hòa định chạy với theo túm cổ cô ta lại nhưng mà Xuân đã kịp can ngăn. Thôi chị, để nó đi đi. Cho thằng Hạnh được yên một lát Hoa thấy Xuân nói cũng có lý Nên hậm hực không đuổi theo nữa Hai chị em bước vào phòng Hạnh đang nằm im trên giường Ánh mắt nhìn chân chân lên trần nhà Xuân nghe câu chuyện vừa nãy Hoa kể lại Cũng hiểu được bây giờ Hạnh chắc đang đau lòng lắm Cô từ từ tiến lại giường bệnh Rồi khẽ gọi Hạnh, em có đau lắm không? Hạnh nghe giọng chị gái thì quay lại Hai giọt nước mắt đang ứ động lại trên khóe mắt Bỗng trở rơi xuống Chị Xuân Em đã làm khổ mọi người lắm phải không? Xuân nắm tay Hạnh rồi nói Không, không phải vậy đâu em Em là một thằng đàn ông vô dụng Bây giờ em chẳng làm được gì Lại còn phiền mọi người Phải bỏ công bỏ sức chăm em Thứ người vô dụng như em Thả chết đi còn hơn Không được, Hạnh ơi em không nên nói như vậy Sông có khúc Người có lúc Ai rồi cũng sẽ phải trải qua những sự việc rủi ro trong cuộc sống Em đừng có bi quan như vậy Rồi em sẽ khỏe lại Sẽ được đi làm lại như xưa thôi Chị không cần an ủi em Em biết tình trạng của mình Em bây giờ là một kẻ tàn phế Mãi mãi là như vậy Không, em của chị không phải là một kẻ tàn phế Ông trời sẽ không bao giờ để cho một người tài giỏi và thông minh như em Phải chịu thiệt thòi như vậy đâu Hãy nghe chị Hãy nghĩ về hai đứa con gái của em Chúng nó cần có bố Từ nhỏ em đã có nghị lực phi thường Suốt bao nhiêu năm phấn đấu Chẳng lẽ em lại bỏ lại phía sau tất cả hay sao hả Hạnh Hạnh nhắm mắt để những giọt nước kia chảy hết ra ngoài. Anh nghĩ về hai đứa con gái của mình, anh không muốn xa chúng nó. Hòa thấy em trai nói như vậy thì lòng đau như cắt. Cô quỷ sụp xuống giường, nước mắt ngắn, nước mắt dài, vừa khóc vừa nói, Hạnh ơi, chị xin em, em còn có các chị, dù ai có đối xử với em như thế nào, thì trong mắt các chị, em vẫn là đứa em trai tài giỏi nhất. Chị xin em, Hạnh ơi, nếu em cứ đòi sống đòi chết thế này, bố mẹ mà biết, bố mẹ đau lòng lắm đấy. Rồi sau này các chị biết nói thế nào với bố mẹ khi gặp lại họ chứ Xuân thấy Hạnh nằm im cũng có vẻ nghĩ thông rồi Nên nói với Hoa Được rồi chị, Hạnh nói sẽ không làm sao đâu Hạnh ơi, em nói với chị một câu đi Chứ em cứ như thế này, chị sẽ không ăn không ngủ được mắt Hạnh nghe chị gái nói vậy thì từ từ mở mắt Em xin lỗi đã phụ công nuôi dưỡng của các chị Nếu em nghĩ đến công lao nuôi dưỡng của các chị Thì em không được suy nghĩ tiêu cực Đó là cách đền đáp công ơn của các chị xứng đáng nhất Những chuyện khác từ từ rồi tính Cuộc đời vốn không có đường cùng Điều này chắc em hiểu hơn chị phải không Xuân vừa khuyên vừa dỗ dành em trai Vâng em xin lỗi đã làm các chị buồn lòng Được rồi em không có lỗi gì hết Xuân xoa xoa từng ngón tay cứng đờ của em trai Em còn đau nữa không Đỡ rồi chị Ừ vậy em nằm nghỉ ngơi một chút đi nhá Vâng Hạnh nói rồi ngoan ngoãn từ từ khép mắt lại Xuân máy mắt ra hiệu cho Hoa đi ra ngoài Mình đi thôi chị, để em nó nghỉ ngơi một chút. Ừ. Hoa nghe lời em gái từ từ đứng dậy, rồi theo cô đi ra ngoài đóng cửa phòng lại để Hạnh nghỉ ngơi. Hoa kéo Xuân ra hành lang rồi nói xấu em dâu. Cái còn chết dẫm mấy, tại nó hết. Chính nó đã khiến thằng Hạnh tức quá mà ngã lăn xuống đất. Ngày xưa chồng nó đẹp trai phơi phới, thông minh tài giỏi cho nó hốt về. Bây giờ gặp nạn tàn tật thì nó hát hủi như một đống rác. Nó sống ác nhân ác đức như vậy, rồi sau này cũng sẽ gặp quả báo Hoa vừa nói xấu lại còn vừa nguyền rủa em dâu Xuân thấy chị gái hơi quá lời liền can ngăn Chị Chị cũng không nên nói cái hương như vậy Dù sao thì nó cũng là em dâu mình Là vợ của em trai mình Là mẹ của hai đứa cháu ruột của mình Là người của gia đình mình Nó có bị làm sao á Thì em và hai cháu mình khổ trước tiên chị ạ Em đừng có bênh nó Nó đang mong cho thằng chồng nó chết đi Để lấy chồng khác đấy Chị thừa hiểu lòng dạ của nó Xuân thấy chị mình vẫn còn căm hận em dâu lắm Nên tử tốn giải thích Chị à, cũng không trách nó được Người phụ nữ nào cũng mong muốn dựa vào chồng Hương nó cũng vất vả Vừa chăm con vừa đi làm Lại còn phải vừa chăm sóc thằng Hạnh Đang bệnh tật nữa Nên có bản cũng là điều dễ hiểu Ai mà không thích sung sướng chứ Giờ chồng nó ra nông nỗi như vậy Nó còn qua lại chăm sóc Coi như cũng là biết điều rồi Biết điều gì cái thứ nó Em không thấy đó thôi Nó tọng thức ăn vào miệng thằng Hạnh Như thể muốn dồn chết thằng bé vậy Em mà thấy cảnh đó chắc chắn em cũng sẽ ngưỡng nghĩ như chị À đàn bà đó không xứng đáng làm vợ của em trai mình Chị à, em hiểu chị là chị của thằng Hạnh Đương nhiên là sẽ sót em mình, ruột thịt nhà mình Nhưng cái hương là vợ nó, vợ chồng như quần áo Lành đẹp thì giữ, xấu rách thì bỏ đi, thói đời là vậy Cái hương chỉ không phải là người phụ nữ tào khang thôi Chị cũng không thể bắt ép người khác thương em mình mãi được Giờ chỉ mong sao nó có trách nhiệm với chồng Nghĩ về tình nghĩa vợ chồng mà chăm sóc Đừng nói động xúc phạm gì đến thằng Hạnh nhà mình là mừng rồi Còn hai đứa con gái nữa Chị cứ như thế này thì làm sao mà chúng nó hòa hợp lại được Hoa nghĩ đến hai đứa cháu gái thì cũng có phần chững lại Không biết được mấy ngày Chị đang sợ thằng Hạnh bị nó hành như thế Có sống nổi nữa hay không đấy Thế nên chị em mình mới phải tìm cách Vôn vén cho chúng nó Cũng không thể sao tất trách nhiệm chăm sóc thằng Hạnh cho cái hương được Thì chị em mình Vẫn thay nhau vào đây trông coi thằng Hạnh đấy thôi có phải bỏ bẵng con Hương đâu. Em biết, nhưng mà chị thấy đấy, cái Hương nó mệt mỏi nên đối xử với em mình không được như xưa nữa. Mình thương em mình thì phải tìm cách giúp nó bớt gánh nặng. Giờ chị em mình thay nhau thường xuyên vào bệnh viện để Hương nó có thời gian chăm con và còn lo công việc nữa. Em vào buổi sáng đến trưa, chị vào buổi chiều, cơm nước mình cũng lo cho thằng Hạnh. Mỗi tuần để cái Hương trông chồng, chồng nó 2 3 ngày thôi, còn đâu á chị em mình chia nhau chăm sóc được không chị? Hoa nghe nói như vậy thì có chút đắn đo Chị... Thấy chị gái hơi lúng túng Xuân nghĩ chắc là Hoa không sắp xếp được công việc gia đình Cũng phải thôi Dù gì cô vẫn còn chồng con nữa Còn Xuân thì dù sao cũng chỉ có một mình Công việc thì cô tự chủ sắp xếp được Nếu chị không tiện thì để em thay Chị đi được buổi nào thì sắp xếp để em lên lịch Hoa thấy em nói vậy Thì nhìn với ánh mắt biết ơn Xuân à Giờ mọi việc của thằng Hạnh trông chờ cả vào em Chị chỉ rảnh buổi trưa thôi Chị sẽ tranh thủ nấu cơm mang vào cho em và thằng Hạnh Em chịu khó nhé Xuân nghe chị gái nói vậy thì cũng cười trừ Vâng, nếu chị không dành buổi nào Thì để em tìm cách khác Trước mắt là em sẽ vào cả ngày Nhưng chắc chắn không thể kéo dài được lâu Em sẽ kiếm người nào sạch sẽ chăm chỉ thuê họ vào giúp Ừ, thế cũng được Thế để em bàn chuyện này với cái Hương Em bàn với nó làm gì hoa nổi cáu khi em gái nhắc đến tên em dâu Thì dù gì đây cũng là việc của chồng nó Ít nhiều cũng thông qua nó một tiếng chứ gớm Nó chả thích quá đi ấy chứ Em chả cần phải nói Mà chị cũng đừng kiếm chuyện với nó làm gì Ai mà dỗi hơi đi kiếm chuyện với nó Em tưởng chị rảnh dỗi lắm hả Chính nó hành hạ em mình trước đấy Em xin lỗi Em nói năng hồ đồ rồi Nếu chị thấy chướng quá thì đi ra ngoài Hạn chế tiếp xúc với em dâu Đừng cãi nhau với nó trước mặt thằng Hạnh Kẻo thằng bé lại nghĩ tiêu cực không hay nha chị Biết rồi Hoa gắt gỏng rồi buông tay em gái đi trước Xuân nhìn chị gái thở dài Nghĩ về chuyện của em trai Cô lại thêm dối rắm và lo lắng nhiều hơn. Cô thương chị, thương em và cũng thương chính bản thân mình. Cứ nghĩ bây giờ đã hết khổ rồi. Thế mà số phận cứ mãi trêu người chị em họ, nhất là Hạnh, đứa em trai vừa học giỏi vừa ngoan ngoãn, biết điều. Suốt những năm tháng tuổi trẻ, hai chị em cô làm quần quật chỉ để lo cho em ăn học. Bao nhiêu hy vọng dồn hết vào đứa em trai. Hạnh từng là niềm tự hào của gia đình dòng tộc và của cả cái làng này khi trở thành học sinh giỏi Được đặc cách tuyển thẳng vào lớp 10 Rồi sau đó được tuyển thẳng vào đại học Mà không qua bất cứ kỳ thi tuyển nào Bố mẹ mất sớm Anh trai làm ruộng và cũng lập gia đình sớm Kinh tế không khá giả Nên phụ thuộc gia đình vợ Anh cả không có tiếng nói Nên chẳng giúp được gì cho các em Thành Gia Hoa và Xuân phải bỏ học sớm để nuôi Hạnh Không phụ lòng hai chị gái Hạnh học rất giỏi Những năm học cấp 2 và cấp 3 Cậu thi huyện thi tỉnh Đều đạt giải quốc gia Rồi cậu được tuyển thẳng vào trường đại học, dù được ưu tiên tuyển vào bất cứ trường đại học nào theo mong muốn, nhưng cậu lại chọn đại học nông nghiệp. Cậu muốn làm một cái nghề gì đó liên quan đến quê hương. Học xong đại học, hạnh được học bổng ra du học nước ngoài, học hàm thụ lên tiến sĩ ngành chế biến thủy hải sản rồi về nước. Lúc đó rất nhiều công ty săn đón, trong đó có công ty chế biến thủy hải sản của ông ngà là bố của Hương. Ông ngà đã thuyết phục được hạnh về làm cho mình. Hạnh đồng ý, một phần vì công ty của ông là công ty của tỉnh Anh. anh muốn trở về quê hương để phục vụ nơi trôn rau cát rốn chính nơi đây anh đã gặp gỡ hương con gái ông ngà và nên duyên cùng với cô cuộc đời của hạnh cứ ngỡ là đã sang trang mới khi vợ chồng anh được bố mẹ tặng cho một ngôi nhà ba tầng trên thành phố hương làm kế toán còn hạnh là cố vấn cho công ty hạnh là tiến sĩ công nghệ chế biến thủy hải sản hiện đại nên đã giúp ông ngà đạt được nhiều thành tựu cao so với doanh nghiệp khác hương lấy được chồng giỏi lại được hậu thuẫn của bố nên sinh một lúc hai cô con gái sinh như công chúa nhà cửa, xe cộ con cái đủ cả. Cứ ngỡ cuộc đời Hạnh từ bây giờ đã được đền đáp xứng đáng. mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Cuộc sống đang êm đềm trôi qua thì Hạnh bị một tai nạn khi trên đường đi làm về. Anh bị gãy tay phải và dập cả hai xương chân. Khả năng là không đi lại được. Cuộc đời Hạnh như rớt xuống vực thẳm. Từ khi tỉnh lại, anh không nói lời nào. Xuân phải động viên mãi. Hạnh mới có thể lấy lại được một chút tinh thần để sống tiếp. Xuân tin Ông trời không thể bất công với em trai cô như vậy. Dù còn một tia hy vọng cuối cùng, cô cũng giúp em chiến đấu để giành lại cuộc đời. Xuân đến tận nhà ngỏ lời bàn bạc bà với Hương. Hương vốn nể Xuân nên nói chuyện với cô một cách đàng hoàng, chứ không dám ăn nói sắc sược như hoa. Chị lại đến đây, để dạy đời tôi chứ gì. Hương ngồi xuống bàn, không thèm rót nước mời chị chồng như mọi lần. Có lẽ cô ta còn tức tối vụ hoa chửi và đánh cô ta ở bệnh viện. Nghĩa là Xuân cũng đến đây để thêm dầu vào lửa mắng vốn cô ta mà thôi. Xuân thấy thái độ có vẻ lạnh nhạt của em chồng thì từ tốn giải thích. Hương à, chị thay mặt chị Hoa đến đây xin lỗi em. Em cũng biết đấy, chị Hoa nóng tính. Ít khi suy nghĩ trước khi hành động nên thường hành xử một cách lỗ mãng như vậy. Mong em hiểu cho chị Hoa cũng vì sót em mình mà thôi. Chứ tôi không phải bằng xương bằng thịt hay sao? Hay chỉ có ruột thịt nhà các người mới bằng xương bằng thịt, các người mới sót? Chị hiểu nên chị mới đến đây trước là có lời xin lỗi em. Sau chị cũng mong em nghĩ lại tình nghĩa vợ chồng bấy lâu nay của hai đứa Với nữa cũng nghĩ đến hai đứa con gái Mà nghĩ lại Chị biết em công việc nhiều Vừa chăm sóc con lại phải chăm chồng bệnh tật thế kia Thì khó tránh khỏi những lúc mệt mỏi sinh cáu bẩn Chính vì vậy nên hôm nay Chị mới đến đây để bàn chuyện này với em Chuyện gì thì chị nói đi Hương hậm hậc Ừ chị nói ngay đây Chị cũng bàn bạc với chị Hoa rồi Mấy ngày nay chị cũng vô tâm quá Nên để em phải vất vả nhiều giờ chị bàn thế này em coi có được không nhé ngày nào em rảnh rỗi sắp xếp được công việc thì đến trông nom thằng hạnh còn lại các ngày trong tuần chị và chị hoa sẽ phụ em trông coi lúc nào mà rảnh ấy thì em ghé qua cũng được chị tính như thế có được không em hương nghe chị xuân bàn bạc như thế thì gương mặt có chút dịu đi chị tính thế thì cũng được vậy chúng ta thống nhất như thế nhé xuân nhìn thấy thái độ của hương có vẻ cũng đồng ý rồi cô không muốn nói nhiều nữa thôi vậy chị về đây Bắt đầu từ tuần sau, chúng ta sẽ phân công như vậy Còn tối nay á chị sẽ đến rồi ngủ lại Trông thằng Hạnh cho Em cứ ở nhà nghỉ ngơi mà trông hai đứa nhỏ nhá Biết rồi, vậy thì chị về nhá Nhớ giữ gìn sức khỏe Đừng nghĩ ngợi gì nữa nha Hương Vâng, Hương dịu giọng rồi đứng lên Ra mở cửa tiễn xuân ra về Được chị chồng mở lời Hương lấy cớ đến thăm chồng bỡ được bữa cái Gọi là đến cho có mặt Chứ cô ta cũng chẳng thèm nấu nướng mang đến cho chồng Xuân biết phần em trai mình tàn tật khó mà đòi hỏi được nhiều nên đành phải tự mình trông em trai vừa ở bệnh viện vừa chạy về nhà trông nom xưởng thêu đường từ bệnh viện thành phố về nhà mất cả ba bốn chục cây có hôm về đến nhà mệt mỏi rã rời vào đến nhà tắm thì ngã xuống thếp đi may mà hoa đến đưa cơm cho em mới phát hiện ra xuân hỏi thăm rồi thuê một cô ở cùng làng có họ hàng xa nên cô chăm sóc cho hạnh cuối cùng trời không phụ lòng người hạnh cũng dần bình phục và được xuất viện về nhà Hương miễn cưỡng đưa xe ô tô đến đón chồng về cùng hai cô con gái Hạnh đã có thể ngồi dậy nếu có người giúp Có thể tự ăn uống và đi lại bằng xe lăn Nhà lại có người giúp việc nữa Nên Hương cũng không phải mó tay vào việc chăm sóc Hạnh Đêm đầu tiên Hạnh về nhà Sau 4 tháng nằm bệnh viện Hai vợ chồng mới được gần gũi nhau Hương ham hở cởi quần áo chồng Nhưng Hạnh thì như thể một khúc gỗ Anh không thể hoạt động tay chân được Hương phải giúp chồng rồi tự mình trèo lên trên cơ thể anh Xong rồi nằm thường ra, một cách thất vọng. Đúng là vô dụng, có chồng cũng như không. Anh như thế này thì tôi còn làm ăn được cái gì nữa. Hương mắng chồng một trận rồi đứng dậy, mặc chiếc váy ngủ vào, mặc kệ chồng tồng ngồng nằm trên giường, không thể tự mặc đồ vào người được. Nước man hạnh cứ thế ứa ra, chưa bao giờ anh thấy tủi nhục như bây giờ. Một chút lòng tự trọng cuối cùng của gã đàn ông như anh đã bị chính người vợ đầu ấp tay gối của mình tước bỏ một cách phũ phàng. Từ cái đêm không được thỏa mãn với chồng Hương đâm ra lạnh nhạt hẳn Đi sớm về muộn Hạnh cũng không dám nói nhiều Vì anh biết mình bây giờ trở nên vô dụng Ngay cả chuyện chăn gối với vợ Nên cũng không dám động đến cô Anh cố gắng nhớ đến lời dặn dò của Xuân Nhìn vào hai đứa con gái mà sống Hương đi về nhìn thấy chồng Thì lại càng ức chế Có đêm trở về say khướt Cô lại điên cuồng cào xé cơ thể chồng Hạnh không thể làm được gì ngoài nằm im chịu trận Để mặc cô hành hạ thân xác mình Hương lại thất vọng ê chề, rồi la hét chửi rủa chồng, khiến hai đứa con gái của cô đang ngủ cũng giật mình sợ hãi mà khóc thét lên. May là có cô nhàn giúp việc dỗ dành chúng, Hương say xỉn nằm ngủ vật trên ghế sofa, chẳng thèm để ý đến con gái và cả chồng mình nữa. Sáng hôm sau, cô ta dậy, thấy mình nằm trên ghế sofa, mới nhớ ra lại chuyện tối hôm qua. cơn tức tối lại ồn ồn kéo đến. Cô ta xông vào phòng hạnh, thấy anh đang ngồi ăn sáng, quá tức giận Cô liền hất bát phở trên bàn xuống vỡ toang. Còn ngồi ăn được sao? Hạnh ngây ngốc nhìn vợ nhíu mày, nhưng cố kìm nén cơn tức giận. Em muốn gì? Từ nay, anh dọn ra phòng khác mà ngủ. Loại chồng vô dụng như anh, còn ngủ ở đây làm cái gì? Hạnh cố nuốt cơn tủi nhục. Được, nếu em muốn như vậy, anh chỉ xin em một điều rằng, từ nay nếu có điều gì không vừa ý với anh, thì hãy nói nhẹ nhàng thôi. Đừng để con nghe thấy, không hay chút nào. <cười> Lại còn ra vẻ hay nữa Hương ngoa ngoắt đi ra khỏi phòng Gọi cô nhàn vào dọn đồ của Hạnh mang lên tầng 3 Cô nhàn thấy thế ngạc nhiên hỏi Sao cơ cửa Hai cô chú ngủ riêng ư Cô đừng có tọc mạch vào chuyện nhà người khác nữa Nói dọn thì dọn đi Hương nổi cáu "Ờ, Vâng cô nhàn lấm lét nhìn Hương Nhưng còn nhưng nhị cái gì nữa Chú Hạnh chú ấy không đi lại được lên tầng 3 E rằng nó hơi bất tiện Tôi nghĩ là nên dọn cho chú ấy xuống tầng 1 Hương nghe cô nhàn nói thế thì nhướng mày rồi nói Thôi, cô muốn dọn đi đâu thì dọn Miễn là đi ra khỏi phòng tôi là được à, Vâng, tôi biết rồi Cô nhàn nhìn trộm thái độ của Hương Rồi vội vàng chạy vào phòng Hạnh Chú Hạnh, sao thế ạ? Cô nhàn vô cùng ngạc nhiên Khi thấy bát phở cô vừa bê vào cho Hạnh từ sáng Đã bị rơi vỡ dưới sàn nhà Hạnh thì ngồi im Hai mắt vô hồn Cô nhàn thấy Hạnh không nói gì thì vội vàng lau dọn Để tôi đi lấy cho chú bát khác Hạnh vẫn không nói gì. Cô Nhàn thấy vậy, chạy xuống bếp múc một bác phở khác, đem vào trong phòng. Cô mang ra ngoài đi. À không ấy tôi mang ra bàn ăn, rồi tí nữa chú ăn nhá. Hạnh gật đầu. Cô Hương nói, tôi dọn đồ của cậu sang phòng khác. Cô cứ làm theo lời cô ấy đi. Vâng. Cô Nhàn liếc nhìn Hạnh vẻ ái ngại, rồi lặng lẽ dọn hết đồ của anh xuống tầng trệt. Trong nhà chỉ còn có cô và Hạnh. Hương đã ra ngoài sau khi ngủ dậy. hai đứa con gái cũng được cô nhàn đưa đi nhà trẻ dọn xong xuôi phòng ốc sạch sẽ cô nhàn mới phụ giúp dịu hạnh xuống phòng của mình thấy hạnh không nói gì cô nhàn buột miệng hỏi chú chú không sao chứ không sao cô ra ngoài đi vâng cô nhàn gật đầu rồi cúi chào hạnh lui ra ngoài cô cũng biết tình trạng hai vợ chồng hạnh và hương cũng chẳng tốt đẹp gì nhưng không nghĩ đến mức hương lại đuổi chồng mình ra khỏi phòng dù sao thì như thế này cũng quá đáng Từ ngày dọn ra ở riêng, Hạnh có vẻ thoải mái hơn một chút, không phải chịu sự dằn vặt của vợ nữa. anh cũng cảm thấy thoải mái hơn, như thế này cũng hóa ra hay. Nếu đã chán nhau rồi, thì tránh xa một chút đỡ khó xử cho cả hai. Không tìm thấy niềm vui bên chồng, Hương bắt đầu sao nhãng về gia đình. Ngay cả việc coi sóc hai đứa con gái, cô cũng giao hẳn cho người giúp việc. Sau giờ làm việc, cô lại đi spa làm đẹp, rồi lên các app hẹn hò tìm kiếm những cuộc tình chóng vánh. Hương nghe mấy cô bạn nói, Không tội gì mà phải phí phạm tuổi thanh xuân Nhất là khi cái tuổi đang hừng hực thế này Lại phải nằm bên một người chồng bất lực Thì còn gì chán hơn Cô ta nghĩ cũng phải Cô ta trẻ đẹp, có tiền Tội gì mà không hưởng thụ Thế là Hương bỏ qua luân thường đạo lý Lao vào những anh chàng khỏe, đẹp trai, cần tiền Không cần tình, không ràng buộc Để thỏa mãn cái ham muốn của cá nhân mình Càng lao vào những cuộc tình chớp nhoáng đó Cô lại càng thấy chán hạnh Sau mỗi cuộc chơi Bên những anh chàng trai tráng khỏe mạnh Thì cô nhìn thấy chồng như cái gai trong mắt Tình cảm đã không còn lại càng xinh chán ghét Đến tiếng nói hơi thở của anh Hương còn thấy khó chịu Cứ đến bữa cơm là cô lại tránh mặt chồng Ngay cả bữa sáng cô cũng không ăn ở nhà nữa Một ngày đẹp trời Hương quyết định kết thúc mọi chuyện Cô đi làm về sớm Nhớ lời Hạnh nói chờ con gái đi ngủ hết Hương mới lên phòng Hạnh đặt lên giường một tờ giấy Cái gì thế này Hạnh ngạc nhiên hỏi Anh ký đi đơn ly hôn đấy, ly hôn ư? Hạnh ngạc nhiên. đúng vậy, tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi. tôi chỉ có thể chăm sóc anh đến mức này thôi. bây giờ anh cũng đã ra viện, coi như tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của một người vợ. giờ tôi không còn tình cảm với anh nữa. chúng ta nên giải thoát cho nhau. tôi nghĩ anh cũng là người biết điều, nên chắc không nỡ để tôi sống khô héo đến suốt cuộc đời còn lại chứ? Hạnh nghe vợ nói mà thấy tim nhói lên từng đợt. thực ra anh cũng không bất ngờ với quyết định này của Hương. Anh biết trước sau gì cô cũng sẽ bỏ anh đi mà thôi Một người đàn ông vô dụng như anh Không thể làm thỏa mãn được vợ Thì có lý do gì để mà níu kéo chứ Anh không phải là một người không hiểu lý lẽ Nhưng anh vẫn hy vọng vào một cái gì đó Gọi là tình nghĩa tử hương Nhưng cái hy vọng nhỏ nhoi đó Bây giờ cũng đã tan vỡ Anh không muốn chấp nhận thì cũng phải chấp nhận thôi Được Anh đồng ý ly hôn với em Nhưng còn hai đứa nhỏ Anh bệnh tật thế này Làm sao mà nuôi được chúng hai đứa nhỏ tôi sẽ nuôi cái nhà này bán đi và chia đôi vì anh bệnh tật nên tôi sẽ không yêu cầu anh phải chu cấp tôi đã nhờ luật sư soạn thảo tất cả rồi anh không phải lo chỉ cần ký vào đơn ly hôn này là xong hạnh cố dồn nén cơn tuổi nhục xuống hóa ra hương vợ anh đã có ý định này từ lâu rồi hóa ra cô ta không hề yêu anh thứ mà cô ta yêu chỉ là vẻ bề ngoài và tài danh của anh mà thôi thấy hạnh có vẻ chần chừ không chịu ký hương sợ anh đổi ý nên sốt ruột hỏi Anh còn mong muốn gì, cứ nói. Bố mẹ biết chưa? Chưa, tôi sẽ nói sau. Việc này là việc riêng của chúng ta. Cứ làm đi rồi nói sau cũng được. hương nói một cách dứt khoát. Còn gì nữa không? hương hỏi chồng. Hạnh đọc lại đơn ly hôn một lần nữa rồi nói. Nếu em nuôi cả hai đứa, thì anh để lại căn nhà này cho mẹ con em. Dù sao thì nó cũng là món quà của bố mẹ em đã trao tặng cho em. Anh cũng không muốn con gái phải dọn đi khỏi ngôi nhà mà chúng ta đã từng gắn bó. Đây chính là do anh nói đấy nhé. Không phải là tôi đòi hỏi. Nên đừng có nói với các chị anh là tôi không chia đôi tài sản cho anh. Dù sao thì đồ đạc trong căn nhà này cũng là một tay anh sắm sửa. Anh muốn lấy bất cứ thứ gì thì cứ lấy. Tôi sẽ không cản đâu. Anh không muốn lấy gì cả. Bây giờ em ra ngoài đi. Anh mệt muốn nghỉ ngơi một chút. Thì anh cứ ký đơn đi. Tôi sẽ ra ngoài. Hương cứ nhìn vào tờ đơn ly hôn còn chống chữ ký của Hạnh. Lo lắng rục. Hạnh nhắm mắt lại ký vào đơn rồi đưa cho Hương. Được rồi. tôi ra ngoài, không làm phiền anh nữa. Hương có vẻ vui mừng giật tờ giấy trong tay Hạnh rồi đi ra ngoài đóng sầm cửa lại. Hạnh nằm dài xuống giường. Thế là chấm hết. Cuộc đời anh bây giờ chẳng còn thứ gì cả. Anh thấy mình như vừa bị bỏ rơi trên đại dương bao la. Từng đợt sóng cứ dập dành nhấn chìm anh xuống đáy Hạnh từ từ nhắm mắt lại, hai tay xuôi theo thân. Anh muốn buông xuôi cuộc đời mình. Hương chủ động gọi điện cho Xuân. Báo tin là hai người đã ký vào đơn ly hôn. Xuân vô cùng sốc, vội hết lời khuyên ngăn Nhưng Hương nhất quyết không đổi ý Xuân không còn cách nào khác Đành đến gặp bố mẹ Hương Để xin nhờ ông bà khuyên giải con gái Chúng nó ly hôn ư Sao không thấy nói gì với chúng tôi vậy Ông Ngà ngạc nhiên thốt lên Thưa bác, cháu cũng không biết được ạ Mãi sáng nay Hương gọi điện nói chuyện với cháu Thì cháu mới được hay Không biết vợ chồng chúng nó quyết định việc này từ khi nào Cháu rất lo Cả trưa nay cháu cũng không làm được việc gì Chỉ mong đến tối để đến thưa chuyện với hai bác Mong hai bác khuyên giải em nó Để hai em nó hòa hợp Các cháu có bố có mẹ đầy đủ Xuân nhẹ nhàng bày tỏ Được rồi, chị cứ yên tâm Để tối nay tôi gọi nó đến nhà hỏi cho rõ Chuyện lớn như thế này mà không bàn bạc với gia đình gì cả Đúng là mấy cái đứa này Không coi ông bà già này ra cái gì cả Ông Ngà vẫn còn tức giận Khi con gái qua mặt mình ly hôn với chồng Bác ạ, cháu cũng hiểu nỗi vất vả của em Hương Có lẽ vì một phút nóng vội nên em nó mới nghĩ đến bước đường này. Bác cũng đừng mắng em nó mà nhẹ nhàng khuyên giải để hai đứa có thể hòa hợp được với nhau. Hạnh mất bố mẹ từ nhỏ, nhà lại nghèo nên luôn luôn cố gắng phấn đấu để có được một cuộc sống tốt hơn. Không ngờ tai bay vạ gió nó lại trở nên như thế này. Thân làm chị không giúp được gì cho em, cháu giót xa lắm. Cháu cũng rất thông cảm với em Hương, cháu chỉ mong hai em yêu thương nhau, bảo ban nhau rồi cùng cố gắng chữa chị. Cháu tin là ông trời sẽ không phụ lòng người bác ạ Bà Ngọc thấy Xuân nói nhiều như vậy Cũng xen vào đôi câu Chúng tôi sẽ khuyên giải em nó Chị cũng không cần lo lắng quá đâu Vâng nếu vậy cháu biết ơn hai bác nhiều ạ Xuân chỉ còn biết trông chờ Và lời khuyên của ông bà Ngọc Ngà với Hương mà thôi tuy hy vọng mong manh lắm Nhưng cô luôn tâm niệm còn nước còn tát Cứ điều gì nghĩ là tốt cho em trai Thì dù có muối mặt đến đâu Cô cũng dám làm Xuân về rồi ông Ngà mới bực bội nói với vợ Bà gọi con hương về đây cho tôi Quá lắm rồi thì ông định làm gì nó Còn làm gì nữa Kêu nó về ngay cho tôi Chuyện ly hôn là chuyện cả đời người Chứ có phải chuyện đùa đâu Mà nó nói ra là được Không thèm bàn bạc với ai Ông bình tĩnh đã nào Đến nước này bà còn kêu tôi bình tĩnh được sao Đúng là cái thứ còn hư đốn Ông khoan vội trách con gái mình Tôi thấy nó quyết định như vậy cũng có lý đấy Bà còn bênh nó Không phải là bênh Cái gì đúng thì nói thôi ông cứ đặt mình vào hoàn cảnh của con gái mà hiểu cho nó thằng hạnh nó đã như thế rồi con làm ăn được gì nữa đâu con gái mình thì còn trẻ còn cả một tương lai phía trước chẳng lẽ ông lại bắt nó phải chôn vùi thanh xuân với một đứa tật nguyền như vậy sao ông ngà nghe vợ nói thế thì cũng có vẻ trùng xuống nhưng nó vừa bị tai nạn mà vợ chồng nó bỏ nhau chẳng phải người ta nhìn vào sẽ kêu tôi là cái loại vắt tranh bỏ vỏ hay sao dù gì trước đây thằng hạnh cũng là do tôi gọi về Nó cũng có công đối với gia đình chúng ta lắm đấy. người ta nói sao, thì mặc xác người ta, ông có dựa được vào lời thiên hạ để mà sống không? Cái quan trọng là con gái mình, nó đang chịu thiệt thòi cái kia. Thì cũng phải thư thư, một thời gian nữa chứ. Chẳng phải cái hương nhà mình, cũng chờ đợi nó ra viện rồi mới ly hôn đó sao? Tôi thấy như thế, cũng hợp lý lắm rồi. Nó không bỏ thằng Hạnh, thì thằng Hạnh bị tai nạn mà phải chờ nó xuất viện rồi mới ly hôn. Như vậy cũng đã hết tình hết nghĩa rồi còn gì. ông ngà nghe vợ phân tích như thế thấy cũng hợp lý nên không nói gì nữa hai chị em hoa và xuân đến thăm hạnh thấy em trai mình nằm chồng chơ ở một phòng trống thì xót xa lắm hoa không kìm được cơn nóng giận bèn đi tìm cô nhàn để hỏi cho rõ ngọn ngành chị nhàn tôi hỏi tại sao thằng hạnh lại phải dọn xuống cái phòng nhỏ hẹp này cô nhàn nhìn hoa lắc đầu vẻ cảm thông đây là ý của cô hương chú hạnh cũng đồng ý rồi cái gì cái con danh đó dám đuổi chồng nó ra khỏi phòng sao Chuyện này lâu chưa? Cũng được hai tuần rồi cô ạ Tôi thật không hiểu nổi Tại sao cô Hương lại đối xử với chú Hạnh như vậy Dù sao thì vẫn còn tình nghĩa vợ chồng Với lại tôi thấy chú Hạnh chứ cũng hiền mà Mỗi tội bây giờ bệnh tật thế kia Hoa nghe xong thì đùng đùng nổi giận Cái con bạc tỉnh bạc nghĩa này Tôi phải cho nó một trận mới được Nói rồi cô xông vào phòng Hạnh Sao chuyện này mà em không nói gì với chị hả Em để nó leo lên đầu lên cổ Nên là cả bàn thờ nhà mình rồi đấy Xuân thấy Hoa hùng hổ nổi giận thì vội tốm lấy tay chị khuyên can. Chị bình tĩnh lại đi, bình tĩnh cái nỗi gì? Nó tống cổ thằng em mình xuống cái phòng nhỏ hẹp này để nó nằm co do một mình. Trong khi thằng bé bệnh tật thế kia mà được hả? Hoa nổi giận lên với cả em gái. Hạnh không nói gì quay mặt đi nhìn ra cửa sổ. Xuân thấy vậy liền giật tay chị ra hiểu. Chị, thằng Hạnh nó... Hoa thấy em trai có vẻ buồn nên cũng không nói nữa. Thực ra thì Hoa vẫn chưa biết vợ chồng Hạnh đã ly hôn. Xuân chưa nói cho chị gái biết vì đang còn hy vọng là ông bà Ngọc Ngà sẽ khuyên can được Hương rút lại quyết định kia. Nhưng đã ba bốn hôm rồi, không thấy ông bà tin tức gì nên cô muốn đến đây để dò ra xem thế nào. Cô biết tính hoa nóng nên không dám nói thật cho chị gái biết. Không có Hương ở nhà nên Xuân cũng không biết hỏi ai. Giờ có cả mặt Hoa ở đây, Xuân cũng không tiện hỏi Hạnh. Chiều rồi mà Hương vẫn chưa về. Xuân tính là sẽ cô nán lại một lúc nữa để chờ Hương về để hỏi cho rõ. Hai cô ở lại đây chơi, tôi đi đón Vân Anh và Tuệ Anh nhé. Cô nhàn ngó vào phòng nói, không phải mẹ nó đón hay sao? Xuân hơi ngạc nhiên vì trước giờ hai đứa con gái là do Hương đón, bây giờ lại giao phó cho người giúp việc. Cô Hương dạo này bận lắm, hay về muộn, nên tôi toàn đón hai đứa thôi. Gần đến giờ rồi, tôi đi đây kẻo chúng nó chờ tội nghiệp. Vâng, thôi chị cứ đi đi. Cái con này, Nó càng ngày càng quá lắm rồi đấy Việc nhà việc cửa chăm sóc chồng Ngay cả con nó cũng giao hết cho người giúp việc Không biết nó làm cái thứ gì nữa Xuân thấy Hoa cứ liên tục mắng chửi em dâu trước mặt hạnh Sợ cậu buồn nên khuyên can chị Thôi mà chị Hoa cũng chỉ vì tức quá không kiểm được lời nói mới bộc phát ra thôi Chứ cô cũng không muốn làm em trai buồn Có Xuân bên cạnh Nên cô mới bớt bớt được cái mổ mình lại Được một lúc thì Hương cũng về Hôm nay cô ta về sớm là có ý đồ của mình Thấy cả Hoa và Xuân đang có mặt tại đây, cô ta có vẻ vui mừng. Hai người đến rồi à? Tôi đang định tìm gặp chị. Hương nói rồi nhìn Xuân. Xuân có chút hoang mang, cô vừa hy vọng lại vừa có gì đó lo sợ khi nhìn thấy thái độ của Hương như vậy. Được rồi, em ra đây chị có chuyện hỏi em một chút. Xuân vội kéo Hương ra ngoài, không để cô nói chuyện ly dị trước mặt Hoa, và cũng là muốn giỏ ý xem chuyện cô nhờ bố mẹ Hương đã nói lại với cô ta chưa. Chắc anh Hạnh đã nói với chị rồi chứ. Chuyện gì? Hạnh nó chưa nói gì với chị cả Hay nhỉ Hôm qua tôi đã nói với anh ta Là kêu hai người đến đây dọn đồ giùm cơ mà Là sao cơ Thì chúng tôi đã ký đơn ly dị rồi Anh ta đã đồng ý dọn ra khỏi nhà tôi Cái gì Chị làm gì mà ngạc nhiên vậy Chẳng phải tôi đã nói chuyện này với chị trước rồi hay sao Chị biết Nhưng ông bà bên ấy chưa nói gì với em sao À chuyện đó sao Tôi cũng đang định nói với chị đây mà quên mất Chuyện ly hôn của tôi với anh Hạnh Là chuyện riêng của hai vợ chồng Không ai có quyền can thiệp vào Từ nay chị cũng đừng đến mà mách lẻo với bố mẹ tôi về chuyện riêng đó, tôi không thích. Dù bố mẹ tôi có đồng ý hay là không, ấy thì tôi cũng nhất quyết làm theo ý mình. Đây là hạnh phúc riêng của tôi, tôi đã quyết định rồi, chị cũng không cần nói thêm gì nữa. Hôm nay tôi về sớm là để xem các người đã đến để dọn đồ ra khỏi nhà tôi chưa đấy. Em không thể cản tình cạn nghĩa như thế được chứ, thằng Hạnh nó cũng mới khỏe lại thôi mà, em từ từ có được không? Xuân nói mà nước mắt ứa ra về thương em trai, hết cú sốc này đến cú sốc khác. Cuộc đời tàn nhẫn cướp đi đôi chân và một cánh tay, bây giờ lại cướp đi cả hạnh phúc của nó nữa. Người vợ này đành tâm cấm cổ nó ra khỏi nhà, ngay khi nó vừa bước chân ra khỏi miệng tử thần. Làm sao mà nó chịu được đây? Hương thấy Xuân đứng thử ra thì giải thích. Căn nhà này, đáng lẽ tôi cũng chia đôi cho anh ta, nhưng chính miệng anh ta nói không cần, vì anh ta nói là không muốn hai đứa con gái phải rời xa nơi này. Nhân đây tôi cũng nói luôn, hai đứa con là do tôi nuôi và cũng không cần trợ cấp từ bố. Tôi biết bây giờ anh ấy bệnh tật thế này Thì chi phí thuốc men cũng tốn kém lắm Hương tỏ ra thông cảm với hoàn cảnh của chồng Xuân coi như là hết hy vọng Bởi vì Hương đã tính kỹ đến mức vậy Có nghĩa là cô ta đã có ý định này từ lâu lắm rồi Bây giờ đến cả bố mẹ cô ta Cũng không thể ngăn cản được Thì cô còn trông chờ vào ai nữa Khuyên giải thì đã khuyên giải rồi Cầu xin thì cũng đã cầu xin rồi Người ta rất tính rất nghĩa như vậy Cô cũng không còn cách nào khác Đành nuốt nước mắt vào trong quay trở về kêu mang đứa em trai mình như thuở ngày xưa nó còn chập chững vào đời nếu hai đứa đã quyết định như vậy rồi thì chị cũng không còn có cách nào khác mong em chăm sóc tốt các cháu cho chị chị yên tâm tôi sẽ chăm sóc tốt cho chúng nó ừ hương vừa dứt lời thì bất ngờ hoa xông vào tát cho hương một cái bạt tai thật mạnh còn mất dạy này mày tham vàng bỏ ngãi chồng mày mới vừa bệnh tật xong mày đã bỏ nó theo thằng khác rồi cái loại mất dạy mày tưởng nhà mày có tiền có quyền thì mày muốn làm gì cũng được hả Xuân thấy chị mình mất bình tĩnh, liền xen vào cố ôm chị, kéo hoa tránh xa hương ra. Chị, chị bình tĩnh lại đi, sao lại đánh nhau trong nhà em mình thế này? Lỡ thằng Hạnh nó biết, rồi hai đứa cháu nó thấy thì làm sao đây? Em không thấy nó nói cái gì à? Nó cướp nhà cướp của, cướp cả hai đứa con của thằng Hạnh rồi đấy. Sử bố cái thứ mất dạy, cái thứ bạc tình, cái thứ vợ khốn nạn như thế, thì mình còn cần cái gì nữa mà phải nói chuyện tử tế với nó hả? Tao nói cho cả nhà mày biết, loại dâu bạc bẽo như mày á, nhà tao đếch cần. Chị tưởng tôi thiết làm dâu nhà chị lắm hả Đấy của quý nhà chị đấy Chị mang về mà nuôi Được trả lại cho chị rồi đấy Hương dù bị tát cho một cái nhưng vẫn trần cháo nói À Cái thứ cạn tàu giáo máng này Đã thế nhá chúng ta cũng đếch cần Thứ em dâu như mày Em tao tao nuôi Còn mày sống như vậy thì cả nhà mày á Sớm muộn gì cũng gặp quả báo Hoa lồng lộn chửi bới um sùm Không chịu nghe lời khuyên can của em gái Tôi cạn tàu giáo máng đấy thì làm sao hả đây là nhà của tôi tôi không muốn tiếp các người nữa giờ các người mau cuốn xéo ra khỏi nhà tôi dùm cái xuân sững người trước câu nói của hương mày dám đuổi chúng tao hòa trợn mắt lên nhìn hương sao chị lại muốn đánh tôi à tôi nói cho chị biết nhá nhà này là nhà của bố mẹ tôi cho tôi chứ không phải của em trai chị tôi có quyền cho ai ở thì ở có quyền đuổi ai thì đi thì đi nếu mà các người còn cố tình ở trong nhà tôi làm loạn tôi sẽ báo công an đấy tao thách mày đấy hòa vùng tay vùng chân. Đủ rồi chị Xuân rớt nước mắt kéo tay Hoa ra ngoài Đừng làm thằng Hạnh phải đau khổ thêm nữa Chúng ta đi thôi Hoa nghe nói đến em trai Thì cũng không cầm được nước mắt khóc hồ hồ Trời ơi Sao cái số thằng Hạnh nhà mình nó khổ vậy trời Bao nhiêu năm phấn đấu cố gắng mãi mới được như ngày hôm nay Sao ông trời lại nỡ đối xử với nó như vậy hả Xuân thấy chị mình góc ôm lên thì vội khuyên Thôi đi chị Bây giờ thằng Hạnh ấy, Chỉ còn gia đình mình là chỗ dựa tinh thần cho nó thôi Chị mà cũng như vậy nữa thì làm sao nó chịu nổi Nhưng mà chị tức Chị thương thằng Hạnh Chị không chịu nổi Hoa ấm mức như một đứa trẻ con Không chịu được cũng phải cố mà chịu Ruột thịt nhà mình thì mình phải thương thôi Dù gì thì Hương cũng là người ngoài Gặp nạn thì nó bỏ chạy Thói đời là vậy Cũng chẳng thể trách được nó Có trách là trách em trai mình bạc phận Nhưng em tin là ông trời sẽ không lấy đi hết tất cả của ai đâu Cùng lắm là chị em mình quay trở lại như thuở xưa Xuân cố an ủi chị gái mình để lấy lại tinh thần cho cô Cũng như để Hạnh có một chỗ dựa vững chắc Ừ, em nói vậy thì cứ như vậy đi Hoa vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt Giờ chị cố bình tĩnh lại Đừng khóc nữa Rồi vào dọn đồ đạc đưa thằng Hạnh về nhà mình Để em gọi cho thằng Tài taxi lên chợ Ừ Hoa nghe em gái phân tích cũng có tình có lý Nên cố nín khóc để vào với em trai Hạnh ở trong phòng Tuy không nghe được cuộc nói chuyện giữa ba người Nhưng cũng đoán biết được tình hình họ đang bàn bạc về việc đưa anh rời khỏi nơi đây. Hạnh đã chuẩn bị tâm lý hai tuần nay rồi, từ cái ngày mà anh ký vào cái đơn ly hôn do Hương đưa ra. Xuân ngồi bên cạnh em trai, nắm lấy đôi bàn tay đã dần teo đi vì không vận động của cậu. Bọn chị đã nói chuyện với Hương xong rồi, giờ chúng ta đi về nhà mình thôi em nhé. Em cũng đừng nghĩ ngợi làm gì, chúng ta trở về với gia đình mình. Em đã làm khổ các chị rồi." Hạnh vừa nói vừa rớt nước mắt, "Không khổ, không khổ cái gì cả, em là em của các chị." Con người ta vấp ngã ở đường đời, khi bị thương thì nơi cần về nương náu chính là gia đình, các chị chính là gia đình của em. Xuân ôm em trai mình, những giọt nước mắt cũng không thể kìm nén được mà rơi xuống. Cô thương em mình quá, Xuân chưa có con, chưa lập gia đình, nên tất cả tình thương yêu của cô gom hết cho em trai. Giờ nó gặp chuyện thế này, làm sao mà không xót xa cho được. Người có sắt đá thế nào cũng không thể kìm nén, nhất là khi nhìn Hạnh đang cố tỏ ra mạnh mẽ để làm yên lòng các chị. Hòa nãy giờ đã nín khóc rồi, nhưng khi nhìn thấy cảnh này cũng không chịu nổi mà bật khóc tu tu. Cô lại gần hai đứa em, giang tay ôm nó mà khóc. Có lẽ một trận khóc lúc này sẽ phần nào xoa dịu đi những nỗi ấm ức và tủi nhục đã chất chứa từ lâu. Giống như sau trận bão lớn, cây cối vì bị vùi dập tơi tả, nhưng sẽ xanh tốt trở lại. Vân Anh và Tuệ Anh được cô nhàn đưa về đến nhà thì chạy ngay vào phòng bố. Chúng thường có thói quen như vậy. Con bé chị học lớp lá, còn con bé em học lớp mầm. Mẹ chúng đi cả ngày từ sáng sớm Khi chúng vừa thức giấc thì đã không thấy mẹ đâu Lúc mẹ về nhà Thì chúng đã đi ngủ rồi Thành ra chỉ còn bố là thường xuyên ở bên cạnh chúng mà thôi Thấy hai bác đang soạn đồ Bỏ vào vali cho bố Con bé lớn liền hỏi Bố đi đâu hả bố Hạnh nhìn hai đứa con thơ dại không nói nên lời Hai đứa lại đây bố bảo Anh ngồi trên xe lăn Vẫy tay gọi hai đứa con gái của mình Vân Anh và Tuệ Anh Thấy bố gọi như vậy thì cũng lại gần Hạnh giang tay ôm lấy hai đứa vào lòng, cố nén dòng nước mắt đang trực chảy dài. Bố phải về nhà ông bà nội, nghỉ ngơi một thời gian. Hai đứa ở lại với mẹ, nhớ ngoan ngoãn nghe lời mẹ và cô nhàn, nghe chưa? Vậy anh chưa biết nói nhiều, chỉ ngơ ngác nhìn bố. Nhưng con bé Vân Anh thì đã biết hơn một chút. Nó ngơ ngác hỏi, bố ở nhà đi, bố ở nhà với con, ở nhà cũng nghỉ ngơi được mà bố. Hạnh vuốt tóc đứa con gái lớn dỗ rành, bố bị bệnh nên phải nhờ bác của con giúp. Vì vậy bố phải về nhà ông bà nội Rồi bố sẽ sang thăm các con Con sẽ giúp bố mà Bố nói đi bố muốn gì con sẽ giúp bố Con gái ngoan nghe lời bố Không con không muốn bố đi đâu Con bé nặng nặc lắc đầu Xuân thấy vậy cũng rụt sùi Nói gì thì nói Nhà cô và nhà vợ chồng Hạnh cũng cách nhau mười mấy cây số Tuy rằng nói là không cấm cản Hạnh thăm nuôi con Nhưng Hạnh như thế này đi được cũng khó Mà phải có người phụ giúp Cô hiểu Hạnh trở về nhà rồi thì cơ hội gần gũi hai đứa nhỏ cũng vơi đi rồi thời gian khiến khoảng cách sẽ lớn dần giữa chúng và bố cô không biết rồi đây chuyện gì sẽ đến với hạnh nữa vân anh tuệ anh các cháu lại đây nào xuân nửa quỳ nửa ngồi Giang tay ôm cả hai đứa cháu gái vào trong lòng nghẹn ngào nói bố hạnh về nhà ông bà nội để chữa bệnh hai đứa ở nhà ngoan nghe lời mẹ và cô nhàn bác sẽ đưa bố hạnh về thăm hai đứa thường xuyên con bé vân anh nghe bác nói thế thì khóc hu hu vừa lúc này thì hương trở về Thấy trong phòng Hạnh có tiếng nói chuyện ỉ ẩm Cô ngó vào Thì thấy hai đứa con gái của mình đang khóc trong vòng tay của Xuân Hương có vẻ khó chịu Xông thẳng vào phòng chồng Vẫn chưa dọn xong đồ hay sao Con bé Tuệ Anh thấy mẹ về Thì chạy lại ôm lấy chân Hương Mẹ ơi bố đi Còn con chị thì nhìn mẹ mếu máo Hương không nói gì thì nhìn chồng Xuân thấy vậy liền đi lại chỗ con bé Vân Anh Ôm vài nó Vân Anh à nghe bác Bố cháu đi chữa bệnh một thời gian thôi Rồi bố sẽ về thăm cháu mà Không, bố của con mà Con bé Vân Anh đi lại chỗ hạnh Ôm chầm lấy anh nhất định không cho đi Anh tính sao thể tính Hương lạnh nhạt rồi bế con bé nhỏ ra ngoài Nhưng con bé nhất định không chịu theo mẹ Mà vùng vàng tột xuống Không đi, không đi đâu Hương tức quá tép và mông nó mấy cái Hư này, hư này, không nghe lời mẹ hả Cô nhàn thấy Hương đánh con Liền đưa tay ôm lấy con bé Thôi cô, để tôi dỗ con bé cho nào Hương buông tay Để cô nhàn bế con Rồi hậm hực nói thêm vài câu. Đúng là giỏ nhà ai quài nhà nấy. Mày nói gì ở đấy cái con kia? Hoa sấn sổ xông tới chỗ hương thì bị Xuân kéo tay lại. Chị, thôi đi. Em buông tay chị ra. Đến nước này thì còn tử tế cái gì nữa. Nó đối xử với em mình, cháu mình không ra cái thể thống gì. Em không thấy hay sao mà còn nể mặt nó. Hoa giận dữ quài tay Xuân ra khỏi tay mình rồi lại tiếp tục xông tới chỗ hương túm lấy cổ áo cô ta. Chị Hoa. Xuân đột nhiên quát lớn. ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng về phía Hoa và Hương. Hương nhìn Xuân có vẻ hơi run, còn Hoa thì đột nhiên cũng buông tay xuống không dám làm gì nữa. Ít khi nào lại thấy Xuân giận dữ như lúc này, nhưng mỗi khi cô giận thì mọi người đều phải giãn ra. Hoa thì nóng tính, nhưng thấy em nổi giận là cô cũng không dám ho he gì. Xuân tiến tới chỗ Hương rồi nói, giờ em ra ngoài đi, chúng tôi sẽ dọn xong ngay đây, sẽ không làm phiền em nữa. Hương còn không dám nhìn Xuân mà lườm Hoa một cái rồi phẩy tay bỏ đi. Xuân bước tới chỗ cô nhàn nhẹ nhàng nói Nhờ chị chăm sóc tốt cho hai đứa nhỏ Có gì cứ liên lạc với tôi Đây là số điện thoại của tôi Xuân vừa nói vừa lấy giấy bút trong túi mình ra Ghi số điện thoại của mình cho cô nhàn Cô cũng thấy rồi Vợ chồng chúng nó không thể... Cô nhàn cũng dưng dưng xúc động Cầm lấy mảnh giấy từ tay Xuân Tôi hiểu mà, cô yên tâm đi Vừa nói cô vừa cất tấm giấy vào túi áo đi Rồi lại phía chỗ Hạnh Chú Hạnh nhớ giữ gìn sức khỏe Chú không cần lo về hai đứa nhỏ Tôi sẽ chăm sóc chúng chu đáo Khi nào rảnh rỗi chú nhớ về thăm Hạnh nhìn cô nhàn với ánh mắt biết ơn Cảm ơn chị rất nhiều Con bé Vân Anh dường như cũng ý thức được sự việc rồi Nó chạy lại bên giường bố Vòng cánh tay nhỏ xíu ôm ngang lưng Hạnh Bố, bố ơi Con bé em thấy chị ôm bố Cũng thụt xuống khỏi tay cô nhàn Chạy lại ôm lấy cánh tay bố Bố, bố Mọi người nhìn cảnh tượng này Ai cũng sụt sùi lau nước mắt Xuân biết không nên kéo dài tình trạng này lâu Nên vội vàng xếp gọn đồ đạc của em trai vào hai cái vali to Tiếng còi ô tô bim bim ngoài cổng Rồi có tiếng gọi vọng vào Chị Xuân, chị Xuân ơi Ừ, chị ra liền đây Xuân vội vàng cất nốt mấy bộ quần áo của em trai vào vali Rồi nói với Hoa Thằng Tài đến rồi, chị mang cái vali này ra trước Rồi gọi nó vào đây giúp mình mang đồ nhá chị Hoa nghe lời em gái sắp xếp Kéo chiếc vali ra trước Họ sắp xếp đồ đạc đâu ra đấy rồi mới vào đấy, đẩy Hạnh ra sau. Tài giúp Hạnh leo lên xe rồi mới cầm chiếc xe lăn bỏ vào đằng sau cốp. Hai đứa trẻ được cô nhàn giữ lại đứng nhìn bố, đang dần rời xa mình. Hai mắt ướt nhòe đi, tiếng kêu gọi bố ơi vẫn còn lanh lảnh ở phía sau lưng Hạnh. Còn Hương đã nằm yên vị trên phòng, chẳng thèm ngó ngàng qua cửa sổ, xem người đàn ông cô đã từng gọi là chồng, đang rời xa ngôi nhà, từng là tổ ấm của họ. Xuân và Hoa đưa Hạnh thẳng về nhà bố mẹ Mà không nói trước cho anh trai biết Nên khi thấy Hạnh trở về nhà Hạ vô cùng ngạc nhiên Chú Hạnh, anh phụ chú Tài Đỡ Hạnh xuống trước đi đã Xuân vừa khuôn vali ra cho Hoa Vừa nói với anh trai Hạ nghe Xuân nói vậy Cũng phụ Tài đỡ Hạnh xuống xe Rồi đẩy vào trong nhà Hạ nhìn mấy cái vali của Hạnh Và thái độ của mọi người Thì vẫn không khỏi thắc mắc Nhưng anh vẫn chưa dám hỏi chuyện gì Vì thấy Xuân có vẻ như đang không vui Còn gương mặt Hoa thì lại rất khó coi Hạnh lại không nói gì Ánh mắt buồn thăm thầm Hạ là anh cả nhưng tính tình hiền lành Thậm chí là có phần nhu nhược Tuy là anh cả trong gia đình Nhưng lại không lo được gì cho các em Nên hầu như không có tiếng nói Ngay cả với mấy đứa em và cả với lại vợ anh Thế mọi người đều căng thẳng Anh chỉ dám rót nước nói vu vơ mấy câu Chứ không dám hỏi thẳng vào vấn đề Chị lại đâu anh? Xuân lên tiếng trước Chị vẫn chưa đi chợ về Mấy đứa có chuyện gì à? Vâng chúng em có chuyện này muốn bàn bạc với anh chị à ờ nói đi tự dưng hạ thấy lo lắng vợ chồng hạnh ly dị rồi xuân chưa nói rất lời thì hạ đã xen vào cái gì ly hôn á bao giờ cũng vừa mới thôi anh ạ chị hoa và em đã làm hết sức để hàn gắn cho hai đứa chúng nó nhưng mà cũng không thể hai đứa con là do cái hương nuôi còn hạnh thì tạm thời ở lại nhà mình hạ vừa nghe xuân nói xong thì lắp bắp chuyện này chuyện này hay để chờ chị lại về bàn đi Chứ một mình anh cũng không thể tự quyết được Bán cái gì mà bàn Nhà này là nhà của bố mẹ để lại Sao lại phải bàn với chị Lai hoa sửng cổ nói lớn tiếng với anh Khi nhắc đến chị dâu Có chuyện gì vậy Lai vừa đi chợ về Thì nghe có người nhắc đến tên mình liền lên tiếng Hạ thấy vợ thì tự nhiên người co rúm lại Lai nhìn vào trong nhà Thấy mấy anh em hạ Và cả hạnh đồng đủ thì thấy lạ lắm Giờ nhìn quanh lại thấy hai cái vali to tướng Đang để ở góc sân Cô lên tiếng nói Lúc nãy hình như nghe cô Hoa nhắc đến tên tôi thì phải Đúng vậy Hoa nói luôn Xuân thấy tình hình hơi căng thẳng liền giật tay chị lại Vâng ạ, chúng em có chuyện muốn bàn bạc bà với anh chị Chúng em cũng hơi đường đột Khi mà chưa nói trước với anh chị Mà đã đưa Hạnh về đây Giờ chị về rồi, em mời chị ngồi xuống để chúng em thưa chuyện Xuân đứng dậy rồi kéo ghế cho chị dâu ngồi xuống Là nhìn Hạnh vẫn ngồi trên chiếc xe lăn liền hỏi thăm Chú Hạnh về đây chơi à? Xuân thấy chị dâu định đưa Hạnh vào tình thế khó trả lời Liền giải thích trước Chúng em đang định thưa chuyện với anh chị đây ạ Chuyện gì vậy Vợ chồng Hạnh đã ly hôn rồi Nên tạm thời em và chị Hoa đưa Hạnh về đây Xuân chưa nói hết câu thì lại đã chặn lại Cái gì Hai cô định đưa chú Hạnh về ở hẳn nhà tôi á Chuyện này không được đâu Nhà chật thế này lại còn đông người Làm gì còn phòng cho chú ấy ở Hoa thấy chị dâu từ chối thẳng thì Liền nói Cái gì mà không được Nhà này là nhà của bố mẹ để lại Giờ thằng Hạnh nó ly hôn rồi, không có chỗ ở thì về đây ở, chị không chịu á thì cũng phải chịu. Lại liếc mắt nhìn Hoa, vẻ khinh khi. Đúng, cái nhà này là của bố mẹ để lại, nhưng anh Hạ là con trai trưởng, đương nhiên là sẽ được thừa kế ngôi nhà này. Các cô chú đừng có dở cái trò, về đây hòng đòi chia chác gì nhá. Hoa nghe chị dâu nói vậy thì sầm mặt lại. Chị đừng có lấy bụng ta mà suy ra bụng người, chúng tôi á chẳng có dở cái trò gì ở đây hết. Với lại chả có cái luật nào là kêu tài sản của bố mẹ chỉ cho con trưởng thừa kế cả. Theo luật đó, phải chia đều cho các con. Chúng tôi là phận gái, không lấy cũng được, nhưng thằng Hạnh là con trai, nó phải được chia một nửa. Chúng tôi chưa đòi mà chị đã lên tiếng như vậy rồi, thì bọn này cũng không khách khí nhá. <cười> tôi biết ngay mà, các người dắt xíu về đây là để đòi chia tài sản chứ gì. Vậy mà dám nói là không dở trò gì. Thích thì nói với nhau một tiếng, làm gì phải lấy cái cớ là ly hôn để về đòi chia tài sản. gớm bụng dạ các người á, Tôi đây thừa hiểu Lại ngoa nguyết đứng dậy rồi quát chồng Anh đúng là cái đồ ăn hại Còn không nói được một câu nào cho vợ Anh xem, bây giờ các em anh Đang đến đây để cướp tài sản đấy Cái nhà bé như cái lỗ mũi cũng đòi sâu xé mà Vậy mà cứ làm ra vẻ ta đây Đấy, nhà của các người Các người muốn chia sao thì chia Tôi chả thiết Lại đứng dậy bước đi thì Hoa kéo vài áo lại Chị đứng lại đó Nói chuyện xong cái đã nào Sao Cô định làm gì tôi Cô nói đây là nhà của bố mẹ cô Nên tôi giao cho anh em cô tự xử lý Thế còn đòi hỏi cái gì nữa Lại Hoa nguyết quay đầu lại Thôi chị Hoa định sắn tay áo cãi tay đôi với chị dâu Thì Xuân đã ngăn lại Lại liếc Xuân cười khỉ một cái Tỏ vẻ coi thường rồi quay mông bỏ đi Hạ thấy vợ và em gái cãi nhau Nhưng cũng không nói được một tiếng nào Cứ đứng khúng núm một gió nhìn ảnh đúng là cái đồ sợ vợ Cái nhà này anh mà làm chủ mà lại không dám lên tiếng hả hoa tức tối mắng thẳng vào mặt anh trai thì chị dâu mày nói đúng chứ có sai đâu mà tao phải nói giúp cho chúng mày lúc này hạ mấy vênh mặt lên tiếng anh nói cái gì vậy hả vợ thì say lè lè ra đấy rồi còn bênh được à hoa cũng cãi lại chẳng vừa chứ chẳng phải nhà này đã nói là giao lại cho anh chị để hương khói cho bố mẹ còn gì dù gì anh cũng là con cả phải hương khói cho bố mẹ chứ thì có ai nói là anh không phải hương khói cho bố mẹ đâu nhà này là nhà của anh thế tại sao lại mang thằng hạnh về đây Chẳng phải muốn đòi chia tài sản hay sao Trời ơi Anh có còn là con người không vậy à anh hạ Chẳng lẽ sống với vợ lâu quá rồi bị nhiễm tính của cô ta hay sao Thằng Hạnh nó là em ruột của anh Giờ nó mới ly hôn Không có nơi ở Nên mới phải về đây ở nhờ Nó có cướp nhà cướp của của anh đâu Mà vợ chồng anh sấn sổ lên vậy hả Nhà cô, nhà con Xuân đấy Sao nó không ở mà lại phải ở nhà tôi Cả Hoa, Hạnh và Xuân đều sững sờ Trước câu nói quá bạc tình của anh trai Cứ mặt Hạnh tái đi, tìm đau buốt Trong lúc anh hoạn nạn thế này, vợ thì bỏ, anh trai thì rũ trách nhiệm, đuổi thẳng thằng em trai của mình ra khỏi nhà. Đúng là chẳng còn gì đau đớn hơn. Xuân nhìn thái độ đau khổ và tuyệt vọng của Hạnh, cô cũng thấy tim mình buốt nhói làm sao. Giá như lời nói đó thốt ra từ miệng chị dâu, thì nó đỡ đau đớn hơn biết bao. Bây giờ, nó lại thốt ra từ chính miệng của người anh trai ruột. Đến tim cô mà còn đau, huống hồ gì Hạnh. Đủ rồi. Anh không phải nói nữa Xuân lau nước mắt nói lớn Hoa thấy như vậy liền đẩy anh trai một cái Nếu anh đã tuyệt tình như vậy rồi Thì từ nay đừng bao giờ gọi chúng tôi là em nữa Chúng tôi cũng không cần cái thứ anh trai như anh Ai đổi em trai mình bị nạn Đã không thương thì thôi Lại còn ruồng rẫy nó Có thứ ruột thịt nào như vậy không hả Có mà ruột thừa Hoa nhìn thẳng vào anh trai mắng Chúng ta đi Từ nay ấy không còn tình nghĩa anh em gì sắt Cái thứ anh em ruột thừa đó Bỏ đi cho đỡ đau lòng Vừa nói vừa hùng hổ đẩy chiếc xe lăn của Hạnh đi Rồi kéo tay Xuân Đi thôi em, tiếc gì cái ngữ đó Xuân nhìn anh trai lần cuối Rồi kéo trước vali của Hạnh theo sau May là thằng tài taxi Vẫn còn đứng chờ Sắp xếp đồ đạc xong xuôi Mọi người leo lên xe Lúc này cả ba mới bình tĩnh lại một chút Giờ đi đâu ạ Thằng tài taxi lên tiếng Cả Hoa và Xuân đều nhìn nhau ngớ người ra đúng là họ chưa nghĩ đến tình huống này bây giờ phải đưa hạnh đi đâu về đâu hoa hơi lúng túng khó xử lúc nãy cô hùng hùng hổ hổ đẩy xe lăn của em trai đi không cần nhà của anh trai mà không nghĩ phải đưa nó đi đâu bây giờ phải làm thế nào sợ hạnh suy nghĩ cô liền nói trước với xuân xuân à hoàn cảnh của chị em cũng biết đó nhà không phải của riêng vợ chồng chị mà còn có hai đứa con riêng của chồng một mình chị ở cũng thấy khó xử rồi mà giờ dắt díu thêm thằng hạnh nhà mình về Thì chắc chắn là bên đằng ấy họ nói cho Hay là em đưa thằng Hạnh về nhà em Dù sao thì em cũng chỉ có một mình Sẽ tiện hơn so với chị Xuân nghe Hòa nói như vậy Không những không ngạc nhiên Mà còn rất bình tĩnh tiếp lời Chị yên tâm Em sẽ không để thằng Hạnh về nhà chị đâu Em hiểu hoàn cảnh của chị mà Em sẽ đưa Hạnh về nhà em Trước mắt chịu khó một chút Rồi em sắp xếp Có lẽ em sẽ làm một cái xưởng riêng Để Hạnh có không gian nghỉ ngơi Nói rồi cô quay sang Hạnh vỗ vai em trai Hạnh, em đừng nghĩ gì nhé Chị biết em chứng kiến cảnh vừa rồi chắc là đau lòng lắm Nhưng mà con người mà Có lúc nọ lúc kia Người này người nọ không thể tránh được Em cũng đừng trách anh hạ Có lẽ là anh ấy sợ chị lại Trước mắt về nhà chị Tuy có hơi chật trội và ồn ào một tí Nhưng chị sẽ nhanh chóng sắp xếp để em có không gian riêng Chị em mình cũng cố gắng em nhé Điều quan trọng nhất là trong thời gian này Em không được nghĩ tiêu cực Nếu em có làm sao thì chị với chị Hoa Không có mặt mũi nào nhìn bố mẹ được đâu Nghe chị, em nhé Vâng, tùy hai chị sắp xếp, em xin nghe theo hai chị. Hạnh nói mà ánh mắt cứ nhìn đâu đâu, chính Xuân cũng không hiểu được trong đầu em trai mình đang nghĩ gì. Ba người trở về nhà của Xuân, ngôi nhà cấp bốn rộng rãi nhưng nguyên cái phòng khách và cái sân đã được đặt khung theo và làm chỗ ngồi cho mấy chị em phụ nữ theo thùa. Cái xưởng theo này chính Xuân đã lập lên từ năm 20 tuổi. Cô yêu thích nghề theo và thiết kế thời trang nhưng không có điều kiện học hành bài bản vì phải nuôi em ăn học. ban ngày thì đi bán cá bán tôm ban đêm về thêu thùa bỏ mối cho mấy tiệm may khi hạnh đã học hành thành tài rồi cô tự mày mò trên mạng tìm những mẫu thêu bằng đồ họa rồi in ra thêu những mẫu thêu của cô rất được khách hàng ưa chuộng nhất là những người mặc áo dài các tiệm may tranh nhau đặt hàng cô đến nỗi cô thêu không kịp nên đã thuê mấy chị em nhàn rỗi trong xóm cô dạy thêu cho họ rồi lại thuê lại dần dà cô kiếm được nhiều mối hơn và bắt đầu mở một xưởng thêu tại nhà Chỉ dạy cho những chị em phụ nữ có nhiều thời gian ở nhà, không công ăn việc làm. Các mối làm ăn của cô dần dần phát triển lên cả thành phố. Xuân trở thành một bà chủ của xưởng theo nổi tiếng trong làng. Ngôi nhà cấp 4 này ngày xưa chỉ là một khu đất trống cô mua được của một gia đình bỏ làng vào nam sinh sống nên để lại rẻ cho. Sau khi hạ lấy vợ, Xuân và Hoa không tiện ở chung với vợ chồng anh chị nữa nên đã tạm xây một ngôi nhà nhỏ ra ở riêng. Rồi đến lượt Hoa được người ta mai mối cho một người quá vợ. Lấy chồng bỏ lại Xuân một mình Cũng chính trong thời gian này Cô đã nhen nhóm mở được một xưởng theo Phát triển như ngày hôm nay Ngôi nhà đã được cơi nới ra rộng rãi Nhưng chủ yếu là để các chị em có chỗ ngồi theo thùa Giờ Hạnh về có hơi bất tiện thật Vì đông người lại toàn đàn bà con gái Nói chuyện ồn ào e là ảnh hưởng đến Hạnh Nhưng bây giờ cũng không còn cách nào khác nữa rồi Xuân sắp xếp cho Hạnh ở phòng của mình Còn cô thì ra ngoài phòng khách Nằm ở chiếc giường một ngủ tạm Mấy ngày đầu Hạnh nằm ở trong phòng, nghe tiếng nói chuyện gì dầm cũng hơi khó ngủ thật. Xuân biết em trai bệnh tật không tiện tiếp xúc với nhiều người, nên Xuân đã cấp tốc thuê người xây thêm mấy gian nhà kho bên ngoài vườn để chị em có chỗ theo thùa mà không ảnh hưởng đến Hạnh. May là chỉ trong vài tuần thì cái xưởng theo đơn giản, chỉ lát một lớp nền gạch và lớp xi măng đã hoàn thành một cách nhanh chóng. Xuân cho người chuyển hết ra vườn làm, ngôi nhà còn lại cô dành riêng cho Hạnh, còn mình thì vẫn ngủ ở phòng khách. Vậy là chỗ ăn chỗ ở của Hạnh đã tạm ổn, Xuân lại bắt tay tập trung vào cho công việc, nhưng cũng không quên chăm sóc và động viên em trai. Hoa thỉnh thoảng đến thăm qua lại hai em, lúc thì mang bịch trái cây nhà chồng, lúc thì mang mấy con cá lên bồi bổ cho Hạnh. Cuộc sống của ba chị em lại trở về như xưa, không còn phải chịu cảnh mặt sưng mày xỉa, không còn phải nghe những lời rè biểu mỉa mai của người này người kia. Sức khỏe của Hạnh tốt lên trông thấy, có lẽ vì được hai chị chăm sóc. Anh nhớ lại những ngày ấu thơ tuy vất vả, Nhưng được hai chị gái yêu thương hết mực kiêu mang, có lúc anh đã ước rằng giá như mình đừng lập gia đình, giá như mình cứ ở vậy cùng hai chị thì có lẽ cuộc sống sẽ càng tốt đẹp biết bao. Mỗi tháng Xuân vẫn đưa hạnh đi tái khám trên bệnh viện đều đặn, tuy bác sĩ nói hạnh khó mà bình phục đi lại được, nhưng Xuân vẫn luôn hy vọng tình trạng của em trai ngày càng tốt lên. Cô luôn tâm niệm có ngày em trai mình sẽ đi lại được bằng chính đôi chân của nó, giống như cái cách nó vươn lên trong khó khăn để trở thành một anh tiến sĩ nông nghiệp. lần này bác sĩ nói tình trạng của hạnh tốt lên thật xuân nhìn hạnh vui lắm ánh mắt hạnh cũng lấp lánh hạnh phúc nhìn chị hai chị em dìu nhau đi đến cổng bệnh viện thì bất ngờ gặp lưu anh ta đi bằng nạng chân khập khiễng thấy xuân gương mặt lưu vui hẳn lên em đưa hạnh đi khám hả vâng xuân có chút ái ngại nhưng nhìn lưu bị thương ở chân cũng muốn hỏi thăm đôi câu anh bị làm sao vậy anh bị tai nạn ấy mà cũng không nặng lắm chỉ gãy chân thôi bó bột tháng nay rồi giờ lên để tháo bột Lưu nói giọng thản nhiên, như thể mình chưa từng bị đau chân. Xuân nhìn bộ dạng của Lưu lúc này cũng có chút thương cảm. Người nhà anh đâu hết rồi, sao không ai đi cùng anh vậy? Lưu nhìn Xuân thở dài. Chuyện dài lắm em ạ, lúc nào có thời gian anh kể cho em nghe. Vâng, vậy anh cố giữ gìn sức khỏe, em đi về trước đây. Xuân cúi chào Lưu rồi nhanh chóng đẩy chiếc xe lăn của Hạnh đi trước. Lưu giơ tay muốn níu Xuân lại, nhưng cô đã quay mặt đi rồi. Xuân, khoan đã. Lưu khẽ gọi. Nhưng Xuân vở như không nghe thấy Cô vẫn đẩy chiếc xe lăn của Hạnh đi đều đều Ra đến cổng Hạnh mới hỏi Xuân Rõ ràng là chị có nghe thấy tiếng anh lưu gọi Sao chị không quay lại Quay lại làm gì hả em Dù sao chuyện của chị và anh ấy đã qua lâu rồi Với lại người ta cũng đã có gia đình yên ấm Lỡ ai trông thấy lại lắm chuyện Xuân khẽ thở dài Hạnh nghe rõ nỗi buồn của chị qua tiếng thở Nhưng không dám nói thêm nữa Bởi anh hiểu Xuân là người biết lý lẽ Và trải đời nhiều hơn anh Cô làm chuyện gì cũng đều suy nghĩ cẩn thận và thấu đáo Anh tin vào sự lựa chọn của chị gái mình Trong tất cả mọi việc Lưu trở về căn nhà của mình Bây giờ chỉ còn một mình mẹ anh Bà đã hơn 70 tuổi rồi Bố anh thì vừa mất năm ngoái Còn vợ anh đã bỏ đi cùng đứa con trai của mình Lưu từng có một gia đình Được người ta trầm trồ ngưỡng mộ Vợ đẹp con xinh, có của ăn của để Là một ông chủ của ba ao nuôi tôm Diện tích lên tới gần 3 hectare Một thời gian Lưu được gọi là đại gia của xã Đúng là sông có khúc người có lúc Ai mà ngờ được bây giờ Lưu chỉ còn lại ngôi nhà này cùng với người mẹ già Lưu ngồi xuống chiếc ghế sofa duy nhất còn lại Không bị bán đi để trừ nợ cho vợ Bà mẹ Lưu thấy con trai về liền chạy ra hỏi Con đi đâu mà lâu vậy Mẹ đợi sốt hết cả ruột Lại tưởng mày bị làm sao nữa thì khổ Bà vẫn quen chiều chuộng đứa con trai duy nhất của mình Nên sờ nắn người con coi có bị làm sao không Mẹ làm cái gì vậy Con không chết được đâu Lưu nổi cáo vì sự quan tâm thái quá của mẹ Còn to tiếng với mẹ đấy à Mẹ cũng chỉ vì quan tâm con mà thôi Sao con nỡ đối xử với mẹ như thế hả Bà luyến lại nước mắt ngắn Nước mắt dài khóc ỉ ôi Bà có chiêu bài này cứ dùng mãi Từ thời Lưu còn nhỏ tới bây giờ hễ không vừa lòng về con trai Là bà lại dùng nước mắt để trói buộc nó Lưu thấy mẹ khóc lưu loa thì quát lên Đủ rồi đấy mẹ dừng lại đi có được không Con đau đầu lắm rồi Cũng chính vì cái chiêu trò này của mẹ Mà đã khiến con ra cái nông nỗi này đấy Bà Luyến nghe con trai nói vậy Thì há hốc miệng không ngừng khóc Cái gì? Con đang nói cái gì thế hả? Con lại đổ lỗi lên đầu mẹ Mẹ đã làm cái gì để khiến con ra nông nỗi này? Không phải là tại mẹ sao Chính mẹ đã dùng cái chết Để uy hiếp con phải bỏ Xuân lấy loan như ý mẹ Bây giờ mẹ thấy đấy Có còn cái gì đâu Ngay cả cái thân xác con đây này Con cũng chẳng thích sống nữa Giờ mẹ còn muốn cái gì ở con thì nói đi Con cho mẹ tất, cho hết tất cả đời con đã coi như là chấm hết rồi cái thân tàn ma dại này của mẹ sinh ra bây giờ mẹ lấy luôn của nó đi mẹ đừng lấy cái công lao sinh ra con để mà áp đặt mọi chuyện nữa Lưu tức nước vỡ bờ tuôn ra một tràng khiến bà Luyến vô cùng kinh ngạc không hiểu làm sao hôm nay gặp chuyện gì mà thằng bé con trai bà lại nói những lời nặng nề như vậy với bà Lưu nói xong thì rơi nước mắt quay mặt chống nặng tựa về phòng của mình đóng sầm cửa lại bà Luyến đứng nhìn con không dám hé răng kêu than nửa lời. Phần vì quá bất ngờ, phần vì đúng là con trai bà đang nói sự thật. Chính bà đã dùng cái chết để uy hiếp mối tình của Lưu với Xuân. Bà ngăn cản Lưu và Xuân đến với nhau chỉ vì Xuân nghèo và phải mang trách nhiệm nuôi em ăn học, không muốn đăng hộ đối với nhà bà. Bà cũng vì bà đã nhắm cho con trai được một mối ngon mà bà xem là rất thích hợp với gia đình mình. Đó là Loan, con gái của chủ cửa hàng bán cám con cò thức ăn chăn nuôi. Để bây giờ nó cờ bạc nợ nần đến nỗi, Lưu phải bán đi mất hai cái ao tôm để trả nợ cho vợ. Nhưng tai họa không dừng ở đó Không hiểu sao vuông tôm còn lại của nhà Lưu Bỗng nhiên chết hết sau một đêm Lưu có nghi ngờ chủ nợ của vợ anh Đã cảnh cáo anh Thì khi mà không chịu trả hết nợ cho người ta Rồi căn nhà của vợ chồng anh Cũng bị Loan cho người vào siết nợ Lấy hết những đồ có giá trị Chỉ còn lại bộ bàn ghế sofa vì anh vừa về kịp Lưu không chịu nổi cái thói cờ bạc của vợ Nên đã đề nghị ly hôn Nhưng mà đơn chưa kịp ký Thì Loan đã dắt đứa con trai duy nhất của họ ra đi Với lá thư vẻn vẹn hai dòng Em xin lỗi anh Em phải dắt thằng Tèo đi vì nó không phải là con của anh Lưu cứ tưởng Loan muốn dùng đứa con Để tạo áp lực Bắt anh phải trả nợ không ly hôn mình Nên đã lấy tóc của con còn sót lại trên gối Để đi xét nghiệm ADN Đau đớn thay, kết quả đúng là sự thật Thằng bé không phải con ruột của anh Thế là bao lâu nay Anh đã nuôi con tù hú Đã vậy lại còn mất trắng sự nghiệp trong tay ả đàn bà Lăng loàn kia Bố Lưu về cố sốc này không chịu nổi Nên cơn đau tim rồi mất ngay sau đó Gia đình Lưu tan hoang chỉ sau một đêm Vì cô con dâu quý hóa của bà Luyến Nhưng lúc đó Lưu vẫn không oán trách mẹ Bà Luyến biết lỗi của mình Nhưng vì Lưu không đề cập đến Nên bà cứ nghĩ là anh không để bụng Không ngờ hôm nay Đứa con trai bà lại thốt ra những lời này Chứng tỏ là nó đã hận mẹ từ lâu lắm rồi Bà ngồi thở xuống ghế sofa thở hồn hển Ngực tức lên từng hồi Vừa giận vừa tủi Lưu nằm dài trong phòng mình Nhớ lại cuộc gặp gỡ với Xuân hồi sáng, tự dưng thấy tiếc nuối và xót xa. Lưu từng yêu say đắm người phụ nữ đó, nhưng chỉ vì không vượt qua được rào cản của gia đình nên đã bỏ lỡ. Lưu biết Xuân vẫn ở một mình chưa có ai, hôm nay lại tình cờ gặp lại cô ở bệnh viện. Có lẽ nào ông trời lại sắp đặt như vậy. Lưu tự dưng lóe ra một tia hy vọng. Có lẽ... Rồi trong đầu anh sáng bừng lên, anh lấy điện thoại gọi cho Xuân, dù chia tay đã nhiều năm rồi. Nhưng anh vẫn không xóa số điện thoại của cô Ra khỏi danh bạ của mình Alo, ai vậy ạ? Giọng của Xuân vẫn nhỏ nhẹ dịu dàng như ngày xưa Khiến trái tim Lưu rung lên Xin hỏi ai vậy ạ? Đầu dây bên kia nhắc lại câu hỏi Khi thấy chủ nhân của cuộc gọi không trả lời Lưu xúc động một lúc mới dám lên tiếng Xuân à, là anh đây Xuân im lặng một hồi rồi mới dám trả lời Anh Lưu, anh gọi cho em có chuyện gì không? À, cũng không có chuyện gì quan trọng lắm đâu Anh chỉ muốn biết dạo này em thế nào thôi Thực ra Lưu lấy cớ vậy Để nói chuyện với Xuân mà thôi Chứ chuyện của Xuân anh đều nắm rõ Cái làng chỉ bằng cái lòng bàn tay Có chuyện gì là cả làng đều biết huống hồ Xuân lại là người quan trọng trong lòng Lưu Em vẫn ổn, cảm ơn anh Nếu không có chuyện gì quan trọng em tắt máy đây Xuân nói rồi dứt khoát tắt điện thoại Xuân, khoan đã Vẫn câu nói cũ Và kết quả cũng như lần trước Lưu chưa kịp gọi thì Xuân đã dứt khoát quay đi rồi Nhưng Liêu vẫn không từ bỏ cơ hội của mình. Dạo này Hạnh thường xuyên tự đẩy xe lăn của mình ra chỗ chị em thiêu thùa để quan sát. Tự dưng anh cũng có hứng thú với cái nghề theo của chị gái mình. Nhờ công nghệ thông tin giỏi nên anh cũng giúp chị nhập số liệu quản lý cho chị gái. Xuân thấy Hạnh có vẻ hòa nhập với cuộc sống như thế này rồi thì vui lắm. Dù sao bây giờ Hạnh có công việc sẽ thấy cuộc đời vẫn còn có ích, không còn cảm thấy bản thân vô dụng. Hóa ra trong cái rủi lại có cái may là thật. Nếu như anh cả chấp nhận Hạnh ở lại bên nhà... Không biết chừng những lời móc mẻ của chị dâu sẽ giết dần giết mòn Hạnh mất. Hạnh đã có thể tự đi lại xe lăn và giúp chị gái được nhiều việc. Có hôm xuân bận quá, anh còn giúp chị vào bếp nấu cơm. Vốn ngày xưa tự lập đi học xa nhà, nên Hạnh cũng có chút năng khiếu về nấu nướng. Đến nỗi thỉnh thoảng nấu vài bữa phụ cho mọi người, ăn á, ai cũng khen nức nở. Mọi người đùa rằng nếu như Hạnh mở một quán ăn á, thì chắc chắn sẽ đông khách lắm. Bởi vì bây giờ mọi người đi làm cũng nhiều, nên ít ai ở nhà tự nấu ăn sáng lắm. Cứ tưởng đó là những lời nói đùa cho vui, nhưng trong lòng Xuân đã nhen nhóm một ý tưởng, định nhờ vào lời nói đùa của mọi người cho em trai mình. Xuân nhờ Nhân cùng là một thợ thêu của cô, giúp Xuân đi chợ mua nguyên liệu để Hạnh nấu nướng. Nhân rất vui vẻ và cũng quý Hạnh nên vừa giúp Xuân đi chợ, vừa chợ giúp Hạnh sơ chế các nguyên liệu. Hai người một chính một phụ trở thành đầu bếp cho cả xưởng thêu Tiền ăn sáng sẽ được trừ vào lương của mọi người, trích ra để trả công cho Hạnh và Nhân. Đó là ý định của mọi người và cũng là chủ ý của Xuân. Như vậy là một công đôi việc, đều tiện lợi cho mọi người và mọi người cũng rất vui vẻ Nhân từ là thợ theo trở thành thợ phụ cho Hạnh Có người bên cạnh nói chuyện, Hạnh càng ngày càng vui vẻ và phấn chấn lên rất nhiều anh cũng cởi mở, không còn phép nép và tự ti như trước nữa Các bạn vừa lắng nghe xong tập một câu chuyện Năm ấy hoa vừa nở của tác giả Hà Phong Một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S diễn đọc Kim Thành